l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 6 lôi kiếp thần đau ngày thứ hai h y bình tới chỗ hẹn cố ý cầm theo một chiếc ghế dự a hắn nghĩ nếu lôi phượng bảo canh cửa thì ta đã có chỗ ngồi thoải mái này rồi hóa ra ngược lại hắn phải đội chiếc ghế đứng suốt một ngày đỉnh đầu giường như đã bị ép đến phẳng l ì ngày thứ ba h y bình tới nơi tay không lôi phượng sai hắn đi bắt bướm hắn thà chết chứ không chịu vì bắt bướm là trò chơi của lũ con gái đường đường một trang hảo hán như hắn lẽ nào lại nhảy nhót đuổi theo mấy con bướm vậy là trang hảo hán lại trở về kiếp canh cửa hôm ấy có một đôi nam nữ trung niên hình như là phu thê tới trước cửa nhà lôi phượng nhìn thấy hi bình họ cười với nhau rồi bỏ đi hi bình nghĩ đó chỉ là mấy người qua đường nên không chút để ý hai ngày vừa rồi hắn đã quen với những người trong viễn dương tiêu cục tới nhầm nó đôi vợ chồng già này có cười hắn thì cũng thầm tháp gì sau khi hi bình dũng cảm đứng lên tranh giành cao thấp lôi l ô n g tứ cẩu vẫn chạy miết theo ái tình của hai g ã vướng vào tơ nhện của tình ái tứ cẩu trở thành như kẻ mộng du đi đường chỉ chuyên vấp đá lúc không có đá thì chân nọ vướng chân kia có khi nhìn thấy hòn đá trên đường còn cố tình chạy tới đá bay đi để sau đó hét lên một tiếng tái rồi ngã sóng xoài xuống đất mấy lần đầu lan hoa còn ngoái lại lường quyết nhưng sau đó nghe thấy tiếng tái thì thậm chí còn bỏ mặt gã chạy bay về phía trước. sợ rằng cái nữ quán quân gục ngã ở phía sau không cẩn thận lại ngã vào lưng nàng. Lôi Long thì khác, suốt cả ngày chỉ xin lỗi cầu khẩn. Bích n h u ta biết ta sai rồi, nàng hãy tha thứ cho ta một lần đi, từ nay về sau ta không dám nữa đâu. Bích n h u nàng hãy c h ử i ta đi, đánh ta đi nhưng mong nàng chớ có d i ữ d ư n g như vậy. Trời ạ, nàng rốt cuộc còn muốn ta như thế nào nữa đây? Đại loại như vậy. mỗi một ngày hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nói rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nói thỉnh thoảng lại buộc miệng một câu bích nhu ta khát lắm rồi cho ta đi uống nước đã sống chết cứ đang xen nhau như thế một bên là hy bình đã đứng vững một bên là lôi long và tứ cẩu đang chạy trốn thực tại thời gian vùng vụt trôi thấm thoát đã nửa tháng trời hy bình đứng trước cửa nhà lôi phượng tự a như cái cây trong bức tranh phong cảnh người nhà Viễn Dương tiêu cục đã quen không thèm để ý đến hắn, chỉ lũa hoàng mỗi khi ngang qua là còn liếc trộm khuôn mặt tuấn tú, khúc khích cười rồi mới bỏ đi. Vào buổi trưa, một lão già đầu tóc bạc trắng xuất hiện. Khi ông già tới trước mặt h y Bình, hắn có chút chột dạ bởi vẻ uy nghiêm lộ trên khuôn mặt, đôi mắt sáng quắc s ụ c s ạ o một lúc lâu trên người h y Bình, dần dần lộ nụ cười ưng ý. Hi Bình nghĩ, ông lão này có điên hay không vậy, đến đây chỉ để nhìn ta hay sao? hắn thốt lời bất bình, này lão già kia, ông định làm cái trò gì hử? ông già cười kha kha, tiểu huynh đệ là hoàng hi bình phải không? thì ra người chỉ đấm một quả đánh khuỵu con ngựa của lôi phượng chính là người đấy hả? trong lòng hi bình tức thời kêu h ã n h tràn trề, giờ nắm đấm về phía trước mặt ông già, nói, ông nhìn đi, lẽ nào lại không phải? hoàng hi bình, ngươi định làm gì gia gia ta vậy? Hi Bình nghe câu nói biết là Lôi Phượng cùng cả bọn đang tới lẩm bẩm, thì ra cái ông già này là Lôi Chiến, đúng là trắc trối. Lôi Chiến nhìn Lôi Phượng lại gần, mỉm cười t ừ hòa, Phượng Nhi, cháu đã về đấy ư? Chú nhóc này quả không tồi, lại còn muốn cho ta xem nắm đấm của mình, đúng là rất cứng cỏi. Lôi Phượng gục đầu vào lòng lão, lẩm bẩm, gia gia à, kẻ hư đốn kia chưa làm điều gì thất lễ với ông chứ? Lôi Chiến cười ha ha. chưa chưa làm gì cả hắn rất có lễ ông thích cậu ta lắm phượng nhi đi theo ông có chuyện này ông muốn nói với cháu lôi phượng ngoan ngoãn v â n dạ đoạn đi theo lôi chiến vào nhà lôi long và tứ cậu thấy hai người đã khuất mới đến gần hi bình hỏi chuyện bích nhu và lan hoa thừa cơ lẻn ngay vào phòng lôi phượng khóa trái cửa lại hai gã lôi long tứ cậu chỉ còn biết tiếp tục tán chuyện với hi bình ba gã dằn coi trước cửa nhà lôi phượng mãi đến bữa tối mới vào trong nhà. tin sương hôm sau lôi phượng đề nghị đi săn ai ai cũng tán thành tiếng hô lớn nhất lại là của hi bình. b ắ t b ư ớ m là việc có chết hắn cũng không làm nhưng đối với đi săn thì hắn hào hứng hơn nhặt được của. nào ngờ lôi phượng gạt phát bắt hắn ở nhà. hi bình buông tuổi cầu xin chẳng còn chút nào tôn nghiêm của một đấng nam nhi. ban đầu lôi phượng còn cứng rắn hi bình cầu xin mãi. riết rồi nàng cũng đồng ý với một điều kiện. Chưa đợi nói ra điều kiện là gì, hắn đồng ý ngay tấp lự. Sau khi Lôi p h ư ợ n g mở miệng, hắn mới hối hận, nhưng đã mùn mất rồi. Thì ra, Lôi Phương không cho hắn cưỡi ngựa mà phải ôm một thùng tên chạy theo phía sau, song lại không được tục hậu bởi khi Lôi p h ư ợ n g cần tên thì hắn phải có mặt ngay đưa tên vào tay nàng. Hy Bình không thể rút lời chỉ còn biết chấp nhận. suốt cả một ngày, hắn học tốc đuổi theo năm con ngựa. tuy có lúc tụt mãi phía sau nhưng chỉ lát sau đã đuổi kịp theo, có điều là mũi mồm đua nhau thở. cả năm người đều rất đổi ngạc nhiên với sự dẻo dai của đôi chân hi bình, chưa chút luyện tập k h i n h công mà đuổi kịp theo n g ự a chạy, quả là chưa nghe ai nói tới. và điều không ngờ hơn nữa là suốt cả ngày họ không hề bắn được một con vật nào. lôi long và tứ cẩu dốc lòng tiếp cận ái tình, không còn để tâm tới một hứng thú nào khác, còn ba thiếu nữ thì dường như chỉ muốn thả mình giữa thiên nhiên. nhìn cái gì cũng hoa tay m ú a chân bàn tán cái này đẹp quá để lại hôm sau còn ngắm cái kia không thích bắn chết nó đi không tha cuối cùng cả bích nhu và lan hoa đều cảm thấy cung tên vướng nặng nên dùng hết cho lôi long tứ c ẩ u hi bình từ phía sau đuổi lên lôi phượng cũng học theo hai nàng kia q u ả n g cung tên cho hi bình không bắn nữa thế là hi bình như v ớ được vàng suốt đường đi thấy gì bắn nấy bắn hết tên trong tay mà chẳng trúng nổi vật gì hắn vui như mở cờ trong bụng lấy cả tên của lôi long tứ cậu bắn tiếp mà trượt mãi vẫn hoàn g trượt tức quá kéo cung buông bừa một mũi nào ngờ trúng ngay con sóc đang ngủ trên cây thông ngày hôm sau hi bình vừa ngủ dậy định tới chỗ lôi phượng thì bị lôi long gọi giật lại bảo gia gia gã muốn gặp mặt hi bình theo lôi long đi vào mật thất tiêu cục gặp lôi chiến lôi chiến xua lôi long ra ngoài đoạn đóng chặt cửa mật thất cười với hi bình cậu nhỏ có biết lão đây gọi cậu đến làm gì không hi bình nghĩ b ụ n đồ t r ắ c rối. Ta có phải là con dung trong bụng ông đâu mà biết ông nghĩ cái quái gì. Rõ là lắm lời, nghĩ như vậy, nhưng mồm hắn lại nói khác. Lão tiêu đầu à, có việc gì cần tôi giúp phải không? Lôi chiến cười k h à chớ gọi ta là lão tiêu đầu, hãy như phương nhi và long nhi gọi ta là gia gia đi được không? Hi bình đáp ngay, vâng, gia gia. Lôi chiến đắc ý cười đến nhắm tít mắt, bình nhi à, gia gia cho cháu xem một vật. đoạn lão lôi từ giá binh khí xuống một thanh đao còn để trong vỏ, dài chừng một thước ba trao cho h y Bình. Hi Bình đưa hai tay đỡ, suýt nữa đánh rơi xuống đất. Thanh đao phải nặng cỡ bảy tám mươi cân. Lôi chiến ra lệnh rút đao ra xem. Hi Bình nghe lời rút đao khỏi vỏ, thân đao màu đỏ sẫm rất dày, lưỡi đao có chỗ đã cùng. Toàn bộ thanh đao khiến người ta có cảm giác ngoài vẻ chân phương của nó ra thì chẳng có gì kỳ lạ. hắn không hiểu lôi chiến cho hắn xem thanh đau nặng nề cũ kỹ này với dụng ý gì. lôi chiến đoán được ý hi bình mới kể như nhớ lại. sau khi thanh đau này ra đời hơn 80 năm trước, lập tức trở thành độc bá võ lâm. cha ta lôi liệt đã dựa vào nó sáng tạo ra lôi kiếp thần đau dựng nên cơ nghiệp viễn dương tiêu cục. cha ta mang đau chu du thiên hạ, không một kẻ nào dám so tài. ai uy danh xưa nay còn đâu? sau khi cha ta mất. cái tên viễn dương tiêu cục nổi tiếng giang hồ c ứ mai một dần ngoài cha ta ra không một ai trong lôi gia có thể luyện được lôi kiếp thần đao không ai sử dụng được thanh đao này cả cháu biết vì sao không hi bình lắc đầu lôi chiến tiếp tục kể thanh đao này dài một thước ba lăm thân đao dài một thước linh năm chuôi đao dài ba tấc chỗ rộng nhất lưỡi đao là hai tấc ba đao nặng tám mươi bảy cân người thường cầm bằng một tay cũng là quá khó khăn rồi chưa nói gì tới sử ra chiêu thức, cho dù là kẻ sức vóc trời ban cũng khó lòng dùng nó trong vài chục hiệp. lão thở dài một hơi, đoạn ho khe khẽ lấy giọng, muốn phát huy được uy lực của thanh đao này, cần phải học cho được hỏa diệm chân không, tiếp đó bồi thêm lôi kiếp thần đao và thiểm điện chi túc, thì mới có thể đại công cáo thành. đã tám chục năm nay, ngoài cha ta lôi kiệt, không một ai khác có thể dùng nó thi triển được lôi kiếp thần đao cả. lão hạ giọng nói tiếp. Người tập luyện được hỏa d i ệ m chân không nhất định phải là người công lực thuần dương. Không những thế còn cần đôi chân hết sức dẻo dai mới có thể dùng thiểm điện chi t ú c sử ra lôi kiếp thần đau mạnh tự sắm xét. Hy Bình c o n một quả đấm đánh ngã con ngựa của Phượng Nhi, đúng là người sinh ra để luyện đau này. Hôm qua Phượng Nhi bắt con chạy theo ngựa suốt cả một ngày chính là vì ta muốn xem cước lực con dẻo dai đến mức nào. Hy Bình nói to, Gia Gia, như vậy chuyện đi săn là chủ ý của ông. lôi chiến hơi đỏ mặt, gật đầu. phụ thân ta bảo, đao pháp này là tổng thể của bốn loại võ công hỏa diệm chân không, lôi kiếp thần đao, thiểm điện chi túc và liệt dương chân đao, không thể thiếu bất kỳ một loại nào. lôi kiếp thần đao là đao pháp nhất khứ vô hồi, sức mạnh không gì sánh nổi, mỗi khi ra tay chỉ có đánh đến cùng, cho nên đao này chỉ có chiêu công, tấn công liên tục không ngừng. thiểm điện chi túc là bộ pháp khi sử đao, đương nhiên cũng có thể được coi là phép kinh h công. thay mặt lôi gia ta trao thanh đao cùng với đao pháp cho cháu, mong cháu lấy lại thần uy cho lôi kiếp thần đát. hi bình tươi tỉnh, gia d a ông định truyền lại võ công này cho cháu ư? lôi chiến cười kha, khi cháu vừa tới tiêu cục ta đã chú ý đến cháu rồi. cha mẹ của phượng nhi và long nhi đều rất vừa ý, xem cháu là rễ tốt. bình nhi, cái phúc của cháu rõ là lớn quá. hi bình nhớ lại. chợt hiểu ra cha mẹ lôi phượng và lôi long chính là hai người tới nhìn mặt hắn vào ngày thứ ba chính là lôi dũng và hoàng tử hà lôi chiến lại nói đao pháp này tuy ta không luyện được nhưng mọi chiêu thức đều đã thuộc lòng bình nhi hãy trả lại đao cho ông lôi chiến lấy lại thanh đao từ tay hi bình hai chân mở ngang vai tay trái nắm vỏ đao để ngang sườn tay phải nắm đao lưỡi đao hướng ra sau mũi đao kiên định chỉ về phía xa nghiêm giọng đây chính là hồn của đao đoạn lão đặt vỏ đau xuống đất, hai tay nắm chặt chui đau, lưỡi sắt hướng xuống, mũi đau chỉ lên trời, nói: đây là p h á h của đau. Hi Bình tự như bị kích động, hét to: cái gì? đây là đau pháp vô địch. Gia Gia, không phải ông đang đùa cháu đấy chứ? Lôi chiến lắc đầu: cháu ngốc ơi, ta già đã bảy tám mươi rồi, lẽ nào lại đùa với cháu? đừng nói là cháu kinh ngạc, chính ta cũng chẳng hiểu là gì nữa. Phụ thân dạy ta như thế, ta chỉ biết truyền nguyên văn lại cho cháu thôi. Bây giờ đến các bài quyết hỏa diệm chân kinh và thiểm điện chi túc. Đợi khi Hi Bình đã học thuộc kinh quyết, lôi chiến mới cho nghị tí chút. Lão nhún vai, nhiệm vụ của ta đã xong, sau này sẽ là t ự cháu phần đấu. Từ nay cháu chính thức t r a nhập võ lâm, là nhân tài trong giang hồ, nhất định phải đem uy danh thần đao viễn dương tiêu cục làm cho rạng rỡ. Hi Bình trợn mắt. tức là dựa vào đao pháp nát bét này. l ô chiến nổi giận, thằng nhỏ thối kia, cái gì là đao pháp nát bét h ư ở n g Đây là đao pháp vô địch, cấm không được lười biến. g khi bình thở dài, được rồi, gia gia, vô địch thì vô địch. l ô chiến vui vẻ, như thế còn được, đời này chúng ta đem võ công tiêu cục viễn dương gửi gắm cả vào phượng nhi. con bé đã luyện được kiếm pháp, cùng phong b ạ o vũ mẹ nó truyền lại. c ò n long nhi thì đã luyện được kiếm pháp du long ngang ngửa với chị nó bạn cháu là tứ cẩu vẫn còn kém đôi chút ngày mai gọi nó tới ta truyền cho hai bài bá vương thương và oanh thiên trưởng để các cháu tạo nên đội quân chủ lực của viễn dương tiêu cục thanh thế lừng lẫy lôi chiến phấn khích nói một hồi tiếng oan oan tự chuông đồng thời gian còn lại trong ngày hi bình thoát khỏi móng vuốt của lôi phượng cùng lôi long tứ cẩu cặp kè bên nhau tập luyện thời giờ trôi nhanh theo những thế võ chẳng mấy chốc lại nửa tháng nữa qua đi.